Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không biết tại sao đứng đó Khi đứng lại thì em nghe thấy lao sao trong bụi chuối Mà lúc đó đâu có tiếng gió đâu Đâu có gió thổi đâu Mà sao bụi chuối nó lao sao Giống như có cái gì trong đó Rồi lại tiếng đất và xình Chọi lên mấy cái bụi chuối nghe lọc bọc bọc bọc nữa Thế là bán sống bán chết Em chạy một nước luôn về nhà em báo tin lại mai nghỉ luôn, không có dám làm tiếp nữa. Rồi sau đó một tuần thì cái đội cây xanh được giao cho cái nhiệm vụ là bứng chuối đi trồng xung quanh khu homestay để tạo cảnh quan. Thì khi mà đội trưởng đội cây xanh dùng cái cái cái xẻng đó, ổng đào, ông đào đất lên, khi đưa cái nhát xẻng đầu tiên thì cái nhát xẻng xuống mà bị khựng khựng lại giống như dướng cái gì ở đó ông không biết, ông nghĩ vật chắc bình thường, nó có cái gì thôi thế là ông tiếp tục ông ông sắn xuống ông đào đào nữa, thì ông kéo lên nó có cái miếng vải, nhìn thì đó là giống như một cái áo cũ rách vậy, thì đâu có nghĩ ngợi gì dưới đất mà nó có cái này cái kia bình thường thôi, thế là chơi một cái nhát sẵn thứ ba, ảnh lấy được đất ảnh quăng lên gấp chuối, thì ảnh ngạc nhiên lắm, ảnh thấy cái trong đất đó nó có cái miếng xương người, u cha hết hồn ảnh đi ảnh báo cáo lại cho đốc giám đào nữa. Thế là mọi người đến đây tập trung lại đào thì phát hiện thêm ba bộ hài cốt ở đó mà không hề biết của ai và cũng không biết ai chôn lưng mà tại sao những cái bộ hài cốt này nó nằm ở đây. Rồi lần theo những cái tìm hiểu của người dân địa phương thì mới được biết cái khu mà du lịch sinh thái này trước đây đó nó không có phải như bây giờ đâu. Là cái nơi mà nhiều cỏ lao nó mọc cao lắm. Mười năm trước đây cái con đường nhựa của tỉnh Lộ DT 183 Mà bây giờ đó Trước đó là cái con đường đất thôi. Hễ cứ tầm cỡ 9-10 giờ tối Mà ai đi ngang cái khu đó Đều nghe cái tiếng cười Tiếng nói chuyện Hay là tiếng chọi đất sình lộp bọt. Có đôi khi người ta còn nghe cái tiếng người mà đi len lỏi vô trong cỏ trong sậy những cái khu mà mọc cao sậy cao đó nghe lào xào lào xào giống như đi càng ở trong đó rồi người ta còn thấy có những cái bóng ở trên những cái rặng dừa gần đó mà chỉ thấy bóng đi chứ không có thấy hình dáng hay mặt mũi gì hết cho đến bây giờ cái nơi đây bây giờ đã trở thành khu du lịch sinh thái phải nói nhộn nhịp và đông đúc lắm Những cái cơ sở hạ tầng đã phát triển thì mặc dù là có thay đổi nhiều rồi, dù nhộn nghiệp cỡ nào, nhưng mà một vài hiện tượng lạ vẫn còn xảy ra. Chẳng hạn như khi đi ngang một số chỗ trong khuôn viên du lịch, người ta vẫn cảm thấy rợn tóc gái hay là lạnh sống lưng. Rồi trời đang yên lắng vì tự nhiên có giảnh, gió lạnh ở đâu, nó thổi qua một cái, làm rung cả người hay là người ta nghe được, được cái tiếng lào xào từ những cái bụi tre hay bụi chuối dù trời không có gió. Và cái câu hỏi về những ngôi mộ vô danh đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Người dân ở đó chỉ nói rất có thể là xung quanh đó vẫn còn những cái mã lạng tức là những cái mã mà bây giờ người ta không xác định nó ở đâu cả. Nó bằng phẳng và đã bị cây mọc che đi mất rồi. Còn đây là những câu chuyện nói về những cái bộ hài cốt mà nó nằm dọc theo cái mé sông. Cái tỉnh lộ dt một tám ba, dt chắc là đường tỉnh, đó, đường tỉnh một tám ba. Thì cách cái tỉnh lộ này đâm thẳng ra ngoài chừng một cây số là tới cái bờ sông. Như vậy thì cái cái đường tỉnh một tám ba này nó chạy song song với bờ sông. Thì từ đường tỉnh đi thẳng ra bờ sông Cách khoảng một cây số là tới Cái nơi này cách đây khoảng một tháng Theo người dân kể lại là vậy Thường thường trăng rầm Mà vào tháng 7 tháng 8 Những cái thời điểm mà gần trung thu Phải nói trăng rất sáng Thì cái đám con nít nó mới rủ nhau Nó thả thuyền giấy rồi đốt đèn cài Rồi nó thả bè Làm bằng cái bẻ chuối à, Ở gần ngay cái mé sông khi mà tụi nó chơi thả thuyền giấy xong chán chê thì tụi nó chặt chuối kết bè nhỏ và cánh vào đó đây để... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.